Quý vị và các bạn thân mến, anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị trở các bạn đã quay trở lại với kênh độc truyện Trì Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa. Và chào mừng quý vị đến với chuyên mục truyện Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 3 của bộ Nước Mắt Hận Thù đến từ tác giả Chambobi. Và như chúng ta đã biết, sau khi Tiểu An bị người yêu cũ cùng với bản thân của mình phản bội thì cô ấy đã quyết định Thay đổi hoàn toàn diện màu của mình để phục thu những con người đó Sự việc này đã đưa để khiến cho Tiểu An gặp gỡ với Vũ Đình Phong Một anh chàng bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ rất tài giỏi Đẹp trai, lành lùng và bá đảo nữa Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Làm ở tập truyện này Giây phút khi mà Tiểu An gặp lại người yêu cũ cùng với bản thân của mình với một diện màu mới Thì giây phút đó sẽ xảy đến ra sao Và bên cạnh đó thì câu truyền tình yêu xưa Tiểu An cùng với Vũ Đình Phong sẽ có những sự thay đổi như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyền này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như kiếp chỉ sổ nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3, bộ truyền Nước mắt hận thù tác giả Trang Bù Bi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tiểu An đưa mắt lườm nhà Vũ Đình Phong một cái. Cô biết ngay mà. Lần nào cũng cho cô cảm giác ấm áp. Rồi kết quả rồi ngay cho cô một gáo nước lạnh. Sau đó thì Vũ Đình Phong lại hỏi. Cô biết tin gì chưa? Tin gì? Người yêu cũ của cô sắp đính hôn đấy. Tiểu An nghe xong. Bất giác ngừng đầu nhìn anh. Khói môi nhích lên nụ cười nhạt. Tôi biết. Nhưng mà đáng tiếc là... Không có cách gì xuất hiện vào ngày hôm đó, bởi vì tôi nghe nói phải có thiếp mời mới vào được. Ừ, thế không khí dần trở nên căng thẳng, cô đành lên tiếng hỏi Sam chuyện khác. Nhưng mà anh dẫn tôi ra ngoài ăn thế này, không sợ người ta nhìn thấy sao? Người ta là ai? Thì là cô gái tên Nguyệt, mà anh mấy lần gọi nhầm tôi là cô ấy đấy. Tôi có gọi nhầm sao? Đúng như vậy, mấy lần anh say rượu đấy. Vũ Đình Phong nghe xong, dám về thờ ơ, gắm thức ăn bỏ vào miệng, nhai xong rồi mới trả lời. Chúng tôi chia tay rồi. À, không biết vì sao nghe như vậy Tiểu An lại cảm thấy lòng mình vui vui. Cô nén nụ cười xuống, rồi ăn nốt phần thức ăn trên đĩa. Ăn xong về nhà, Vũ Đình Phong lại lao vào phòng làm việc. Còn Tiểu An trở về phòng mình ngủ từ sớm. Cứ như vậy, mọi thứ không có gì thay đổi. Cho đến một ngày, Vũ Đành Phong gọi điện về rồi nói. Thay đồ đi. Lại đi đâu à? Đi đến giờ lễ đánh hôn người yêu cũ của cô. Lúc đó Tiểu An không biết anh nói thật hay đùa. Bởi vì vừa nói xong câu đó, chưa kìm để cô trả lời. Thì Vũ Đành Phong đã phú phàng, tắt máy. Tiểu An suy nghĩ hồi lâu. Còn người Vũ Đình Phong rất ít khi đùa những chuyện như vậy. Đa số nói một là một, hai là hai. Nghĩ như thế, cô vội vàng chạy đến chiếc tủ, chọn cho mình chiếc đầm đẹp nhất, quyến rối nhất trong đó. Sau hơn một giờ vừa trang điểm, vừa thay đồ, thì Vũ Đình Phong cũng trở về. Vừa nhìn thấy Tiểu An, Vũ Đình Phong thở dài ngao ngán. Anh tự hỏi, không biết cô có phải là phụ nữ không? Đến ngay cả việc trang điểm cho bản thân trở nên đẹp hơn, Cũng không nên hồn nữa. Tiểu An nhìn anh, mạnh dàn rồi hỏi. Anh thấy tôi thế nào? Trang điểm hay không trang điểm thì vẫn như nhau thôi. Ồ, đúng rồi. Mặt mục của tôi thừa xanh mà. Không. Ý tôi làm xấu như nhau ấy. Anh. Vũ Đành Phong thở dài lắc đầu. Anh cúi xuống, nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nói. Tôi cho cô. Hơn một giờ đồng hồ để chuẩn bị. Vậy mà cô biến cái mặt của mình thành cái gì vậy? Cô muốn trả thù sao? Nếu như muốn trả thù thì trước tiên phải xanh đá. Đây là lần thứ hai Vũ Đành Phong cáu với cô. Nhưng mà lần nào cũng vì muốn tốt cho cô. Thế nên Tiểu An cũng không giận xứ cho lắm. Cô chỉ ở mức một chút thôi. Cuộc đời hai mươi mấy năm. Kể cả ngày trước có đi hàn hò với Hoàng Trương cũng không bao giờ trang điểm. Cũng lắm làm tô chút son bởi vì cô luôn tự tin rằng mình có nước da trắng hồng với gương mặt có đường nét sẵn rồi. Thế mà hôm nay cô cũng phải loay hoay mái mới xong khuôn mặt này. Đã như thế, lại còn bị cáu một trần. thấy cô không nói gì nữa, Vũ Đành Phong có một chút hạ dòng xuống. Thôi đi. Cuối cùng, trước khi rời khỏi thành phố C, Vũ Đành Phong có dẫn cô đến một tiệm trang điểm, đồng thời tránh tai của anh tròn cho cô chiếc đầm màu trắng. Mà sau khi trang điểm vơi mặc chiếc đầm này vào, dám chắc là cô sẽ đẹp hơn cảm cô dâu. Thậm chí khoảnh khắc cô từ cửa tiền bước ra, người khó tính như Vũ Đình Phong còn đứng ngây ngốc nhìn. Lễ đỉnh hôn của Võ Hoàng Trương và Đinh Ngọc Trúc được tổ chức tại một khách sạn 5 sao, bậc nhất của thành phố. Suốt cả quãng đường đến đây, Tiểu An đã phải suy nghĩ đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng khách sạn, cô đưa mắt nhìn vào bên trong. Ngoài cửa, đang có rất nhiều quan khách xa vào. Mỗi một vị khách bước đến đều phải xuất trình thiệp mời. Cô thấy như vậy mới quay sang hỏi anh. Ừ. Làm sao mà anh có thiệp mời vậy? Cô có tin là bọn họ đang rất mong đợi tôi đến đây không? Tiểu An khai nhíu mày nhìn anh, vô đành phong nở ra nụ cười như có như không. Cô không cần phải lo gì cả. Việc của cô bây giờ làm diễn thật tốt trong cái tên mới Phạm An An. Mọi thứ còn lại cứ để tôi lo. Nghe cô nói mọi thứ còn lại cứ để tôi lo. từ tránh miền Vũ Đình Phong nói ra mà tim cô như có dòng nước ấm chảy qua. Cái cảm giác như có một bức tường vững chắc phía sau khiến cô tự tin hơn rất nhiều. Cô gật đầu nhìn anh. Nhà nhàng nói ra hai chữ. Cảm ơn. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Nói rồi thì Vũ Đình Phong mở cửa xe cho cô bước xuống. Tiểu An... Thân mặc chiếc đậm trắng cao cấp, khoa tài Vũ Đình Phong bước vào. ngoại hình xuất sắc của cả hai khiến cho toàn thể những người có mặt tại đây xôn xao bàn tán. Số người đến tham dự tiền quả là không ít, mà những khách mời này tiểu an cũng ít nhiều nhận ra. Họ đều là những người trong giới thương nhân hội tụ. nơi khách mời hôm nay ai ai cũng mặc trên người những bộ trang phục lồng lấy. Từ khi Vũ Đình Phong bước vào, ánh mắt của họ hầu như rời lại trên thân hình đầy khí chất đàn ông của Vũ Đình Phong trong khi đó cũng không ít những khách mời nam sẵn chặt trên thân hình xinh đẹp của Tiểu An bước chân đến đây Tiểu An bỗng nhiên đặt câu hỏi về thân phần thực sự của Vũ Đình Phong ngoài cái mắt là bác sĩ thẩm mỹ cô không biết là anh có liên quan gì đến những việc khác hay không mà thấy có rất nhiều người tên đến, đến chào hỏi anh nghĩ đến đây cô mơ chợt nhớ đến bài báo viết về anh Trong bài báo có viết sơ qua về xuất thân của anh. Họ không nói rõ, so, nhưng mà chỉ biết rằng gia đình anh là một gia đình rất giàu có và có thế lực. Có điều giàu và thế lực thế nào thì vẫn còn là một điều bí ẩn. Bảo sao mà Dương từng nói của cải của anh ăn mười đời cũng không hết. Tiểu An đưa mắt nhìn xung quanh. Xa xa cô nhìn thấy bố mẹ của Võ Hoàng Trương đang cười tươi như thế đón chào từng việc quan khách. Cô nhớ ngày xưa tránh miệng người phụ nữ ấy từng nói Trên đời chỉ chấp nhận duy nhất mình Tiểu An làm con sâu Dù bà ấy có chết cũng không cho phép người phụ nữ nào bước chân vào nhà họ võ Hóa ra những lời nói đó tất cả chỉ là giả tạo Trong lúc Tiểu An vẫn còn thân thờ suy nghĩ Thì một người đàn ông lên tiếng Cậu Phong Không ngờ lại được gặp cậu ở nơi này Chào giám đốc trịnh Bố cầu hôm nay không đến sao? Bố tôi về một vài lý do không đến được Vậy nên tôi thay mặt cho bố là được rồi à, Thì sao là vậy? À, còn đây là... Ông ấy quay sang nhìn Tiểu An Là bạn gái của tôi Phạm An An Vũ đành phong gầy nhè ngón tay cô một cái Tiểu An giật mình quay sang nhìn anh Người đàn ông kia lại lên tiếng Chào cô An Rất vui được gặp cô. Lúc này thì Tiểu An mới quay qua nhìn thẳng vào ánh mắt người đàn ông. Cả hai nhất thời có một chút sớm sờ. Trước mặt của cô chính là người anh em thân thiên với bố mình. Cũng là một người mà trước kia cô rất tôn trọng. Đáng tiếng. Khó khăn mới tỏ rõ lòng người. Trong lúc gia đình cô cần sự giúp đỡ nhất, thì Tránh ông ấy là người cử tuyệt từ chối. Tiểu An cười gượng, đưa tay, bắt lấy bàn tay của người đàn ông, nhẹ nhàng cất lời. Rất vui được gặp ông. Trịnh. Người đàn ông nãy giờ vẫn chưa hết sướng sờ. Nhìn cố lúc này thì ông lại nhớ đến Tiểu An ngày trước. Ông âm thầm đánh giá. Tuy rằng người phụ nữ này có nét rất giống Tiểu An. Tuy nhiên mà giọng nói và khuôn mặt thì không hẳn là giống. Sao cô biết tôi vậy? Tiểu An mỉm cười nhẹ nhàng, nhàng. Trả lời giống xả Giám đốc Trịnh. Công ty thời trang như Ngọc thường xuyên xuất hiện trên các bài báo nói về những đóng góp và tài trợ cho các chương trình thiền nguyện. Ai mà chả biết. Người đàn ông nghe Tiểu An nói xong bật cười thành tiếng rồi nói. <cười> Hóa gia quan đây cũng là người chịu khó đọc sách báo. Đúng là tài sắc vàn toàn. <cười> dạ, không sám à. Cháu còn đang ngưỡng mồm cho những người trong gia đình của giám đốc trình, bao gồm cả bạn bè thân thiết của chú. Ôi! Sao lại ngưỡng mộ? Bởi vì cháu thấy chú nổi tiếng, hoạt động thiền nguyện như vậy. Chắc chắn khi người thân hay bạn bè gặp khó khăn, cứ yên tâm có chú giúp đỡ. Tiểu An vừa nói, vừa nhấn mạnh từng từ một. Người đàn ông nghe như đánh thẳng vào điểm tối của mình vậy. là nhớ đến ông bạn thân thiết là bố của Tiểu An, đã cầu xin sự giúp đỡ của mình. Sau mặt của ông có một chút không vui, gường gào nói. À, tất nhiên là tôi sẽ giúp đỡ hết khả năng của mình rồi. nghe thấy những lời này, Tiểu An chỉ cười mà không nói gì cả. Từ tận sâu trong lòng, thì cô còn đang chửi thầm cái loài sống giả tạo như ông ta. Vũ Đành Phong từ nay đến giờ đứng quan sát từng cử chỉ và lắng nghe từng lời Tiểu An nói. Trong lòng anh rất hài lòng về sự tự tin và những câu nói mỉa mai đầy chiều sâu của cô. Lúc này, một bản tình ca bất chợt vang lên. MC cất lời. Thay mặt gia đình nhà trai và gia đình nhà gái, lời đầu tiên cho tôi gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất đến như về khách trong bữa tiệc đánh hôn của chú rẻ Võ Hoàng Trương và cô dâu Đinh Ngọc Trúc. Sau đó là màn phát biểu và cảm ơn của hai người. Tiểu An với nhấp một ly nước ép cam thì giọng nói Võ Hoàng Trương vang lên khiến cô suýt nữa sặc nước. Chào anh Vũ Đình Phong, vợ chồng chúng tôi thật vânh dự khánh đến chung vui cùng với chúng tôi. Tiểu An đưa mắt nhìn về phía Hoàng Trương và Ngọc Trúc, trong lòng không khỏi kích động. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Mới ngày nào bọn họ còn lén lút qua lại. Vậy mà giờ đã danh chính ngôn thuận nắm tay nhau. Càng nghĩ thì Tiểu An càng cảm thấy cả người như muốn nổ tung. Nỗi đau không thể hình dung như đang ăn mòn cô vậy. kèm theo đó là nỗi út hận dâng trào. Tuy nhiên Tiểu An không cho phép hành động làm theo cảm tính. Bởi cô biết chỉ cần sơ suất một chút thôi thì mọi kế hoạch Sẽ đổ sông đổ bể Vũ Đình Phong đứng cạnh cô Cười nhẹ rồi đáp <cười> Có gì đâu Tôi cũng chỉ là người bình thường thôi mà ấy Anh mà là người bình thường thì không biết chúng tôi Có xứng làm con tép Trong cái xã hội này không đấy Giám đốc công ty Đại phát Mà cũng phải tự tin như vậy sao <cười> Sự thật là vậy anh ạ Mà đây là Võ Hoàng Trương Đưa mắt nhìn về phía tiểu an Lúc này không để vô Đình Phong lên tiếng, Tiểu An đã nói trước. Chào giám đốc trường, ngày danh anh đã lâu, không ngờ có ngày gặp mặt. Chúc mừng anh nhé, chúc vợ chồng anh trăm năm hạnh phúc. Tiểu An mỉm cười đưa tay bắt lấy bàn tay của Hoàng Trương Khoảnh khắc chạm vào bàn tay thon dài của cô, Hoàng Trương có một chút sứng sợ. là nhìn ánh mắt đó, bỗng nhìn anh thê có một chút gì đó thân quen, khiến anh lên tưởng đến Tiểu An. Đệ Ngọc Trúc đứng bên cạnh Thấy hai người nắm tay nhau không sợi Mắt thì lại chăm chú nhìn nhau Khiến cô ta có một chút khó chịu Lúc này cô ta mới nhìn ký tiểu an Ánh mắt như đang dò xét điều gì đó Một cái nắm tay Hai người khó chịu Chẳng hiểu vì sao tận mắt chứng kiến cảnh này Trong lòng Vũ Đình Phong cũng cảm thấy gai gai Rất nhanh Anh thay đổi sắc mặt có một chút không vui Đệ Ngọc Trúc nhìn cơ hội đó liền cười gường lên tiếng Chồng à Anh nắm tay bạn gái người ta hơi lâu rồi đấy Tại anh không sợ anh Phong đây gan sao Cuối cùng thì Tiểu An cũng chậm rái Rút tay mình ra khỏi tay Hoàng Trương Cô quay sang nhìn Ngọc Trúc Mỉm cười đáp lại <cười> Thật xin lỗi Tôi vội ức quá Nhưng mà như tôi có cảm giác Ánh mắt anh Trương nhìn tôi như là đã quen từ lâu lắm rồi nhỉ Đành Ngọc Trúc nghe những lời Tiểu An nói Mà máu trong người như đang sôi sụp vậy Tuy nhiên Cô ta cũng là một hàng người rất biết kiềm chế cảm xúc Liền bình tĩnh lên tiếng <cười> Thật xin lỗi ờ, Không biết cô tên là Tôi là Phạm An An Tiểu An vừa giất lời Thì Vũ Đình Phong lên tiếng nói Và cô ấy còn là bạn gái của tôi Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra Hình như chúng ta đã gặp nhau Ở sành khách sạn cách đây 8 hay 9 tháng trước gì đó Lúc ấy hình như cô cũng có ấn tượng Với bạn gái của tôi Không biết làm nhìn bạn gái tôi Cô nghĩ đến ai vậy? Bị Vũ Đình Phong nói Ánh mắt anh lại nhìn chằm chằm Giữa áp lực đó Ngọc Trúc cảm thấy không hề thoải mái Cô cười gượng à, Không, um, tại tôi thấy Bạn gái của anh rất xinh đẹp Nghe Ngọc Trúc nói như vậy Vũ Đình Phong bật cười thành tiếng rồi đó <cười> Trương, xem sao vợ anh có mắt nhìn người đấy Tôi cũng thấy là bạn gái của tôi rất xinh đẹp Thậm chí là còn đẹp nhất trong những cô gái ở đây nữa. À, dạ vâng, tôi cũng thấy như vậy. Võ Hoàng Trương mỉm cười thừa nhận làm cho Đình Ngọc Trông đứng bên cạnh tức nổ đỏm đóm mắt. Từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện, Tiểu An vẫn cố gắng duy trì nụ cười trên khóe môi. Chỉ có trời mới biết, việc cố gắng cười với những người này khiến cô chán ghét cỡ nào. Mà Võ Hoàng Trương từ đầu đến cuối đều bị nụ cười của cô làm cho không rời được mắt. Bước đầu như vậy coi như đã thành công. Dọc hành lang về phía nhà vệ sinh Tiểu An vừa đi vừa đem thỏi son bỏ vào túi sách Vừa đành ngẩn đầu lên thì vô tình va phải một thân hành cao lớn Cô ngước mắt nhìn lên Nhìn thấy võ hoàng trương ngay trước mặt Cô thấy như vậy thì bình tĩnh nói Ẩm, um, xin lỗi, đã va phải anh À không Là tôi mới là người xin lỗi mới phải đấy Là tôi va phải cô An đây mà Tiểu An nghe như vậy nhẹ nhàng cười khẽ Ai xin lỗi cũng được. Không cảo chúng ta đứng đây tranh luận lại hết ngày đấy. Hoàng trương mỉm cười gật đầu. Cô nói rất phải. Ờ, mà giám đốc trương. Sao vậy? Chúng ta gặp nhau bao giờ chưa? Tại tôi thấy ánh mắt anh nhìn tôi rất lạ. Võ Hoàng trương nghe xong chỉ biết cười gượng trả lời. À không, chắc đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Vậy à? Tôi lại cứ chúng ta gặp nhau từ kiếp trước rồi quan đây đúng thật là khéo đùa đấy. Thật lòng thì tôi nhìn cô cũng thấy rất quen. Vậy là chúng ta có duyên đấy. Thật tiếc anh là Hoa đã có chủ Nhưng mà thôi, bỏ qua đi. Tôi xin phép đi trước. Nói rồi Tiểu An xài từng bước chân đi về phía trước. Võ Hoàng Trương nhất thời đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cô. Thế rồi bất chợt tiếng nói... Thanh thảnh vang lên Người ta đi rồi Anh còn đứng ngay người ra đó làm gì vậy ờ, um, Sao em lại ra đấy Là em hỏi anh mới đúng đấy Hôm nay là ngày quan trọng của chúng ta Anh lại trốn ra đây Nói chuyện với gái là thế nào vậy Em buồn cười nhỉ Sao nay em không tự chỗ được lời nói à Anh chỉ là đi vệ sinh thôi Anh đừng có cái Tránh mắt em nhìn thấy, anh lướt mắt nhìn theo nó. Anh đừng quên, cô ta là ai? Là bạn gái của Vũ Đình Phong đấy. Thôi đi, em đừng có vô lý xuyên tạc như vậy. Hôm nay là ngày vui, anh không muốn cãi nhau đâu. Nói rồi thì Hoàng Trương bước đi trước, Ngọc Trúc bước theo sau nói thêm vài câu. Lúc này Tiểu An đang đứng khuôn sau cánh cửa nhà vệ sinh nữ. Bấn trợt khóe môi cô nở ra nụ cười khẩy. Hai người cứ đợi đấy đi. Màn kịch chỉ mới bắt đầu thôi. Sau khi từ bữa tiệc trở về, suốt cả quãng đường Tiểu An không hề nói một lời. thật lòng nhìn thấy hai người đó hạnh phúc, trong lòng của cô cũng có một chút chùa xót Bởi vì rồi sao cô và Hoàng Trương cũng bên nhau một ngày, chứ ít gì đâu. Tuy nhiên, so với cảm giác ấy thì lòng thù hận đã thống trì cô, khiến trái tim cô hóa thành cho tàn. Lúc vừa đến thành phố C thì trời cũng đã tối. Vũ đành phong lúc này, lướt mắt, quay sang nhìn tiểu an, nhẹ dòng rồi hỏi. Có đói không? Ờm, um, tôi không. Tôi thấy bình thường. Cô vẫn ổn chứ? Ừm, um, sao anh lại hỏi như thế? Tổn mà. <cười> Điều. Mặt của cô thể hiện rõ rằng mình không hề ổn. Bị Vũ Đình Phong nói trúng tiếng lòng như thế, cô thở dài quay sang nhìn anh. Đồ mắt của anh vẫn đàn thấm, sâu thẳm như trời như biển vậy. Mỗi một anh nhìn đều sắc bén, như có thể mổ xẻ nội tâm của cô. Nhìn thấu được lòng cô. Vì vậy, cô cũng chẳng cần phải giả vờ kiên cường nữa. Cô mệt mỏi rồi nói. Bây giờ anh bảo tôi điên. Tôi không. Hay có như thế nào thì tôi cũng chịu thôi. Bởi vì... Nhìn hai con người đó hạnh phúc. Tôi như bị rồi một gáo nước lạnh vậy. Vũ Đình Phong im lặng lái xe. Thỉnh thoảng, anh lại đưa mắt nhìn hai ven đường. Sau đó hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Biết uống rượu không? Ừ, sao cơ? Đã từng uống rượu bao giờ chưa? Tiểu An lắc đầu. Vũ Đình Phong đành không nói nữa. Thì vài giây sau, cô đã nói tiếp. Uống với tôi nhé. Trong quán rượu cao cấp Ánh đèn ống tòa xanh sáng màu vàng ấm áp Đây là một quán rượu có trình diễn nhạc piano không lời Tiểu An và Vũ Đình Phong ngồi trên quầy rượu Càn hết ly này đến ly khác Đây là lần đầu tiên cô uống rượu Nhưng bởi vì tâm trạng rất nặng nề Nên cô đã chẳng để tâm rượu có vị gì Mãi sau khi chuẩn bị uống đến cốc thứ 5 Tiểu Vũ Đình Phong vươn tay ra Giữ lên chiếc ly trên tay của cô Uống như vậy đủ rồi đấy Về thôi. Không đâu. Tôi chưa say mà. Anh hứa đi uống rượu cùng tôi. Thế mà lại ngăn cản tôi là sao thế? Vũ Đành Phong nhìn tiểu an. Anh biến tiểu lượng của cô quá kém. Lúc bắt đầu uống đến ly thứ hai, anh thấy cô bắt đầu say. Vũ Đành Phong kiên nhẫn nhắc lại. Về thôi. Uống như vậy đủ rồi. Tôi... Tôi chưa muốn về Thế thì anh đi mà về một mình đi Trần Tiểu An Đứng dậy tôi đưa cô về Vũ Đành Phong vừa giất lời Thì Tiểu An quay ngoắt 180 độ sang nhìn anh Đầu cô có một chút mơ màng Bàn tay nhỏ Khép vô lên bả vai vững chắc của anh Anh có biết Anh rất đẹp trai không Quả không hồ xanh bàn tay vàng Trong làng phố thuật thẩm mỹ đấy Vũ Đành Phong nghe xong chỉ biết nở ra nụ cười khổ. Việc anh đẹp trai và việc anh là bác sĩ giỏi trong ngành thẩm mỹ có liên quan gì đến nhau sao? Thế rồi Tiểu An lại liễu giọng lên tiếng tiếng. <cười> nhưng mà anh biết không? Sao thế? Ý tôi là... Nhưng mà anh có biết yêu không? <cười> có. ta anh có người yêu rồi à? Rồi... <cười> Tiệt thật đấy. Đẹp trai mà có người yêu rồi sao? Nhưng mà tôi bảo này, dù cho đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành, nhưng mà yêu ai thì hãy yêu hết lòng nhé. Thường ai thì thương hết đời. Đừng âm thầm phản bồi người ta. Nhớ chưa? Như tôi đây này. Tấm gương trước mặt anh đây này. Nói ra thì nhục nhưng mà cảm giác bị phản bội thì đau lắm. Sau những năm tháng tình yêu, dành cả thanh xuân để yêu anh ta, tôi không tiếc. Tôi chỉ tiếng mình đã yêu một người mà ngay từ khi bắt đầu đã phản bội tôi. Từng ngày trôi qua, tôi cứ ngỡ tình yêu chúng tôi thật êm đềm, cứ như là chuyện cổ tinh. Nhưng mà cuối cùng tôi nhận ra tất cả những lời hứa, những quan tâm, những ngọt ngào ấy chỉ là lừa dối, là nguyện biển, là trò đùa thôi. Nếu như anh ta phản bội tôi, tôi sẽ không hận anh ta đâu. Nhưng mà anh ta là người đã để gia đình của tôi trở thành bi kịch như vậy. Tôi thề, có chết Tôi cũng phải kéo hai người đó chết cùng Nói xong Tiểu An quay sang nhìn Vũ Đình Phong Mỉm cười, đặt cả hai tay lên vai của anh Anh giống nhánh mặt trời tòa nắng cho cuộc đời của tôi vậy Thiệt nghiêm có phải ông trời đã phái anh xuống trần gian Để giúp tôi không thế Tuy rằng đôi lông anh vừa khó tính, khó ưa Hay bắt bẻ, độc mồm, tính tình thất thường Nhưng mà suy nghĩ kia, anh còn tốt hơn khối người. Ấy. Anh đồng ý giúp tôi nhé. Nghe Tiểu An kể ra một loạt điểm xấu của mình mà Vũ Đình Phong chỉ biết nút cơn sần vào trong. Dù ngấm nên có bắt đầu nói năng không kiểm soát. Giống như tảng đá trong lòng bị đè nén quá lâu. Bây giờ có một chút hơi men, lại muốn chút xa bằng sạch. Vũ Đình Phong bảo. Được rồi, về thôi. Ớ, anh còn chưa trả lời tôi mà. Trả lời cái gì? Anh đồng ý giúp tôi trả thù nhá Tôi sẽ mang ơn anh cả đời đấy Ừ Tiểu An nghe Vũ Đình Phong nói xong Bất giác nhảy lên ôm chặt vào cổ của anh Cười tươi rồi nói Cảm ơn anh Nhưng mà sau đó cánh tay của cô cũng từ từ buông xuống Bởi vì toàn thân cô bây giờ sai đến nỗi Đứng khủng vững Vũ Đình Phong thở dài nhìn cô Sau đó đứng dậy ôm cô rời đi Xe thẳng đường chạy khỏi trung tâm thành phố Bỏ lại sau lưng hết thể sự ồn ào náo nhiệt Bất chợt Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô hơi rụng mình Vô thức đưa hai tay đan chéo đặt trên ngực Vô Đình Phong liếc mắt nhìn cô Không còn cách nào khác Đành dừng xe lại Cởi bòi trước áo vest Khoác lên người Tiểu An Không hiểu vì sao nhìn cô lúc này Trong lòng Vô Đình Phong có một chút gai gai Thời gian quen biến Tiểu An đến nay cũng đã gần một năm Ít nhiều thì cô cũng có tác động đến anh Trong suy nghĩ của anh Cô là người phụ nữ luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ Không cần đến bất kỳ ai Nhưng mà ẩn sâu bên trong Là một người phụ nữ luôn khao khát được trai chở Cũng giống như giờ phút này Sau khi cởi bỏ lớp vào bỏng kiên cường Thì dường như thế giới của cô Đã âm thầm sụp đổ Chiếc xe tiến vào bãi đầu xe của tòa nhà Mà giờ phút này Tiểu An vẫn cứ như người trên mây Cuối cùng Anh đành phải cúi xuống Bế ngang người cô lên Tiểu An giật mình nhìn anh Liễu dòng rồi hỏi Ơ, Này Anh đánh làm gì thế Bỏ tôi ra Vũ Đình Phong không thèm trả lời Mà chỉ lành lùng bế cô đi thẳng vào bên trong nhà Vừa vào đến phòng ngủ Vũ Đình Phong liền đem Tiểu An đặt xuống giường Nhìn bộ sàng bê bến của cô Anh khét câu mày rồi bước đi ra ngoài Thế nhưng mà chưa được vài bước Nghĩ thế nào Anh lại quay lại, ván gòn mới sợi tóc loa xoa trên chán của cô, đem sắt vào mang tay. Tiểu An cứ thấy ngơ ngứa nên khát cửa quẩy, lầm bầm rồi nói. Uống đi, uống nữa đi, vô. Vô Đình Phong thở dài lắc đầu. Nếu biết chứ cô xa ra nông nối này thành có chết cũng không tình nguyện đi uống rượu cùng cô đâu. Thế rồi không bao lâu, Vô Đình Phong quay lại phòng, trên tay cầm theo một ly trà giải rượu. Anh đặt ly trà xuống chiếc bàn cạnh đầu giường Trực tiếp ngồi xuống đỡ Tiểu An dậy Cô khai mở đôi mắt mơ màng Cô hồng khai ưng một tiếng rồi lắc đầu nói Buồn tôi xa Tôi không say Giờ uống ly trà giải rượu đi đã Uống vào thì sẽ không thấy khó chịu nữa đâu Tiểu An bất giác nở ra nụ cười Đôi mắt đẹp bởi tác dụng của rượu là càng trở nên long lanh Cô đột nhìn đưa tay vòng qua cổ của Vũ Đình Phong Sáng vẻ giống như một đứa trẻ Đang ngước mắt nhìn anh vậy Anh là ai thế Giữa ánh đèn diều nhà trong phòng Từng đường nét trên khuôn mặt của Tiểu An Hiền lên gió dàng Phối hợp vơi đôi môi đỏ mỏng Trước môi cao thẳng xinh xắn Hàng lông mi cong vút đầy vài diều dàng quyến rú Nhất thời thì vô đành phong cứ ngây ngốc nhìn cô Ánh mắt như đang nghĩ đến một điều gì đó Rồi thì anh nhạt nhạt trả lời Tôi là Vũ Đình Phong Vũ Đình Phong Ông chủ khó tính khó nít của tôi à Vào giờ khác này Vũ Đình Phong thực sự vẫn không hiểu Anh khó tính khó nít đến như vậy sao Chỉ trong một buổi tối Cô đã liên tục nhấn mạnh vấn đề này Hơn nữa nghe bảo những lời nói khi say Thường là những lời từ đáy lòng Sau mặt của Vũ Đình Phong hơi ngẩn xa Đúng lúc này Một tiếng nôn vang lên Đợi anh thoát khỏi dòng suy nghĩ Khuôn mặt của Vũ Đành Phong bất giác đồng cứng lại, chỉ thoáng nhìn bái nôn của Tiểu An. Với một người đàn ông ưa sạch sẽ như anh thì đó là việc tương đối nghiêm trọng, lập tưng giống như bị xét đánh trúng. Còn chưa kịp để cô ra khỏi người mình thì vài giây sau, một tiếng tiếp thảo vàng lên khiến anh cả đời cũng không thể nào quên được. Cô òe một tiếng, Vũ Đành Phong không còn cách nào khác, anh cũng không thể nào để cô nằm gần bãi nôn của mình suốt cả một đêm càng không cho phép người mình dánh nước nôn thêm một giây phút nào nữa. Bởi vậy, ngay sau đó anh đã đứng dậy, trực tiếp bế Tiểu An đi về phía bồn tắm. Đầu tiên là anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi khỏi người, tiền tay ném thẳng chiếc áo vào thùng xác. Sau đó, anh lấy vòi hoa sen, một tay phun nước vào cho dánh nước nôn trên quần áo của cô. Bể phun nước vào người, rốt cuộc Tiểu An cũng bắt đầu có ý thức. Khi cô mở mắt nhìn thấy Vũ Đình Phong đang cởi chân trước mặt, Theo phản xạ cô hết toán cả lên Đổ biến thái Rồi vài phút sau Thì lại lăn ra ngủ tiếp Vũ đành phong hận Giây phút này không thể nào ném cô vứt thẳng ra được Một lần cho cô uống rượu con em Anh phải tờm đến xà Khi thay áo cho cô Vũ đành phong cảm thấy ít hầu của mình Bất giác liên tục lên xuống Có trời mới biết Đối diện với một thân hình đầy quên rú trước mặt Anh đã phải kiềm nén đến cớ nào Bà Tiểu An lúc này cũng không yên phận Một chốc một lát Thì lại nở ra nụ cười khúc khách Cô lầm bẩm trong miệng vài lời Rồi cứ ôm khư khư lấy người vô đình phong rồi cho anh tay thế nào Cũng nhất quyết không buồn Xong rồi còn mặt dày Nằm lên đùi của anh Tay trái không an phận Tốm chặt lê vẫn cứng ở dưới hạ thân Miệng thì cứ lầm bầm 5 từ Ừm uhm, Sụp sực đứt ngon lắm mê Rồi ngủ ngon lành như con chó con dày xưa Sáng hôm sau khi tiểu an tỉnh lại Đã là 7 giờ sáng Cô chậm chậm ngồi dậy Từ từ thích ứng vang sáng trong phòng Rồi mới dần dần khôi phục lại chi nhớ Và những chuyện xảy ra tối qua Cô nhớ là mình đã cùng Vũ Đình Phong đi uống rượu Sau đó và hình ảnh chầm chờn bắt đầu xuất hiện Bất giác thì cô xấu hổ đỏ bưng cả mặt Nghĩ đến việc phải đối diện vang Mà đồ ống của cô căng hơn cả dây đàn Không biết dấu mặt vào đâu Đúng là tác hại của sự Vừa đau đầu lại vừa nhục nhá Lúc Tiểu An bước ra khỏi phòng Thì không thấy Vũ Đình Phong đâu cả Mà trên bàn ăn có đặt sẵn một ly sữa Và chiếc bánh mì kẹp xúc xích Lúc này thì cô lại nhớ mang máng Chuyện mình đã ôm chắn lấy bảo bối của anh Rồi lại khen Xúc xích Đức ngon lắm Ôi trời ơi Cả người cô như bị rồi cho gá nước lạnh Hóa ra là Vũ Đình Phong đang cố tình Khiến cô nhớ lại chuyện tối qua Tiểu An cảm thấy xấu hổ vô cùng Cô tay đậm chán, thật đau. Ngày hôm qua say rượu hùng hổ bao nhiêu, thì bây giờ nhục nha bấy nhiêu. Cũng may chờ đến núi vận anh ta ra mà cương hiếm. Khiếp thật đấy. Tiểu An ơi là Tiểu An. Phần này chắc phải đào săn cây hố trôn mình cho bớt nhục. Dù cho Tiểu An có cầu trời khấn phật không nhìn thấy mặt Vũ Đình Phong nữa, nhưng mà đến chưa cô cũng phải chấp nhận sự thật tàn khốc mà cầm điện thoại nhắn cho anh một tin. Trưa nay, anh muốn ăn gì vậy? Gì cũng được. À, mua thêm in xúc xích về mà sán. Một loài xúc xích đứt ấy. Có vẻ như vô Đành Phong vẫn chưa ngừng việc mỉa mai cô. Tiểu An tức lắm. Thế nhưng mà cuối cùng nghĩ lại, bên tính anh rồi thế nên cũng không thèm chấm. Sau đó thì cô chạy xuống siêu thị, mua một in đồ về nấu nướng. Bình thường đồ cô nấu cũng khá hợp ý của anh. có hôm nay anh còn ăn liền ba bát. Vậy mà hôm nay anh cứ ngồi đó gầy gầy vài đũa rồi lại thôi Tiểu An thấy như vậy thì mới hỏi uhm, Đồ hôm nay không hợp khẩu vị của anh sao? Mệt Anh làm gì mà mệt? Hay là công việc nhiều quá à? Không Do đêm qua mất ngủ ấy. Làm gì mà mất ngủ? Cô còn hỏi sao? Là do cô quần tôi cả đêm đấy Tiểu An tròn xoe mắt nhìn anh Còn đang mày nghĩ xem Trả lời anh thế nào thì anh đã lên tiếng tiếng Mà xúc xích đức tôi bảo cô mua đâu Tiểu An nghe xong thì chết đứng Rõ ràng đã muốn quên đi rồi Mà anh cứ cố tầng chọc vào Suy nghĩ một hồi lâu cô thản nhìn nói Ờ... Hết rồi Xúc xích đức ngon không? Tôi làm sao mà biết được? Tôi cứ tưởng là con rồi. Ngủ mơ còn khen nó ngon cơ mà. Đã như vậy lại còn. Vũ Đình Phong đưa mắt rời đến bàn tay của Tiểu An, đang đặt trên bàn ăn. Lúc này cảm xúc bị dồn nén quá mức, khiến cô không tự chủ được mà bộc phát. Này, Vũ Đình Phong, anh đẹp trai như vậy mà sao thủ sai thế? Nghe thấy hai chữ đẹp trai từ chính miệng của Tiểu An nói ra trong lúc tỉnh táo, Miệng quanh như kiểu bị ai đó kéo ra Vô thức nguyện miệng cười Tuy nhưng mà rất nhanh lại trở về bồ sạng nghiêm túng Tôi còn chưa tính sổ cái chuyện cô nôn vào áo của tôi Để bắt buộc tôi phải vứt bỏ cái áo Mới trộm chiều vào thùng xác đâu đấy Cái gì? Sao lại vứt đi? Phí như vậy? Ừ nhờ Mà sao tôi lại vứt đi mà không bắt cô sạch nhỉ rồi sao thì cô cũng là giúp việc cơ mà Đấy đấy Đấy là do anh chứ không phải do tôi đâu đấy nhá. Ừ. Hay là cô ra thùng xác tìm lại cái áo đấy rồi giặt đi. Tôi dám chắc giặt xong, anh cũng không mặc đâu. Nhưng mà tôi thích như vậy. Tiểu An đưa anh mắt bất mát nhìn anh. Thế rồi anh lại lên tiếng tiếm. Buổi chiều đi siêu thị, nhớ mua xúc xích đất đấy. Ờ, buổi chiều thêm tôi bẩn rồi bẩn gì thì bận giặt áo cho anh đấy tiểu an nói xong thì vỗ đình phong nhắc nhẹ môi cười giặt cho sạch vào đấy tôi biết rồi buổi chiều sau khi vỗ đình phong đi làm tiểu an buồn chán không có việc gì làm thế nên nằm lướt facebook đúng lúc đó tin nhắn của duyên nhắn đến chỉ dạo này thế nào rồi Chị vẫn ổn, thế em dạo này vẫn làm ở quán chứ? Dạ vâng, em vẫn làm ở quán, mà quán đang thiếu kế toán. Hôm trước chị Phương quản lý bảo em hỏi chị xem có muốn đi làm không? Mãi thèm mới nhớ ra nên Facebook của chị đấy. Đi làm kế toán à? Ừ, nhưng mà thời gian sao vậy em? Thì làm giờ hành chính thôi chị ạ, nhưng mà lương cũng cao đấy. Ừ, thế để chị xem thế nào đó, cảm ơn bé Duyên nhé. Thực lòng Tiểu An cũng rất muốn đi làm Gần cả năm nay làm giúp việc ở nhà cũng chán Mà cảm giác bị phù thuộc Buổi tối cô nấu một bữa cơm thật ngon Để đợi anh về thương lượng một chút Thế nhưng mà khổ nỗi Vừa nấu xong thì nhận được tin nhắn của anh báo Tối nay không cần phải đợi cơm tôi đâu Ơ? Sao anh lại không ăn cơm nhà vậy? Này là quan tâm tôi thế à? Có ý đồ gì sao? Bỗng nhiên Tiểu An nghe cái người này như đọc được suy nghĩ của người khác vậy. Thế rồi cô nhắn lại. Anh hâm à? Anh làm như tôi lúc nào cũng phải có mục đích mới quan tâm anh vậy. Thế con người của cô đúng như vậy còn gì nữa? Thế em ăn cơm không? Tôi còn để phần nữa. Không. Tôi đi uống rượu với Dương. Tâm trạng đang bực bội của Tiểu An phút trông biến mất tâm. Trong lòng thậm chí còn len lỏi một chút ít vui mừng. Mà còn không đành hành đường sao là như thế Có lẽ vì cô biên chăng Nếu anh đi với giường Thì sẽ không có chuyện rủ nhau đến mê vũ trường Ngắm các cô vũ nữ bốc lửa Hoặc càng không có chuyện đi giải quyết nhu cầu Ngày hôm sau lúc tiểu an tỉnh dậy Đã thấy mình nằm trên giường Mà tối qua cô nhớ là mình đợi vô đành phong Cho đến 11 giờ anh vẫn chưa về Tức là cuối cùng ngủ quên ở ghế sofa lúc nào không hay Lúc cô bước ra khỏi phòng Thì cũng là lúc Vũ Đình Phong Chuẩn bị đi làm Anh vừa cài cúng tay áo Lại vừa nói Dạo này thì tôi sẽ tính với cô quá rồi đấy Cái gì? Anh mà dễ tính tôi cô thấy có giúp việc nào Ngủ dậy muộn hơn cả chủ nhà không vậy? Ờ um, Ờ um, tôi biết rồi Tôi xin lỗi Thế anh ăn gì chưa vậy? đợi cô có mà tôi chết đói Tiểu An lướt mắt, nhìn trên bàn ăn thêm một túi nilon đứng bánh cốm và mấy gói thịt bò khô. Cô quay sang nhìn anh, thản nhiên hỏi. Ơ? Bánh cốm ở đâu đấy? Có phải là bên phố ép không? Ừ. Tối qua anh và anh Dương đi qua phố đó sao? Ở đó có một quán làm bánh cốm nổi tiếng lắm. Lần trước thì tôi và anh Dương có ghé vào rồi. Nhưng mà sao anh biết tôi thích ăn bánh cốm vậy? À... Hay là bánh này anh Dương mua cho tôi có phải không? Vũ Đình Phong nghe xong Hàng lúc mai bất giác câu lại Xong mặt khó chịu trả lời Ăn đi Hỏi lắm quá Nói rồi thì Vũ Đình Phong bước đi Tiểu An vui vẻ ngồi xuống bàn ăn Công nhận là bánh cốm nhà này làm ngon thật đấy Từ khi sinh sống ở thành phố C Khó khăn lắm Cô mới tìm được một quán ưng ý Bất chợt Tiểu An lại nhớ đến bố của mình Ngày trước Mỗi lần bố đi công tác, biết cô thích ăn bánh cốm nên ông mua rất nhiều bánh mang về cho cô. Người đến đó thôi bốm nhìn xuống mũi của cày cay Nước mắt cũng theo đó rơi xuống khóe môi, thấm sâu vào trong tim đến đau lòng. Buổi trưa, Dương gọi điện đến, nói là tối nay sẽ có bộ phim Thanh Xuân của em là anh, Khởi Chiếu. Mà bộ phim này Tiểu An mong đợi cũng đã lâu, nên rất nhanh liền đồng ý đi xem phim cùng với anh. Cô vui vẻ nói. Vậy chiều nay em phải dọn sạch xếp nhà cửa Và làm mọi việc Nấu cơm sớm Ừ Vậy bây giờ anh đến đón em nhé Dạ À nhưng mà em quên mất Quên gì về em ờ, Em phải xin ý kiến của sếp đã Chứ không như lần trước đi ăn bánh xèo với đấy Về bị anh ta hành cho sấp cả mặt Dương nghe như vậy bật cười thành tiếng <cười> Em yên tâm đi Lần này anh đến nói với cậu ấy một câu. Dạ vâng. Thế thôi anh đi làm đi. Em tranh thủ đi phơi quần áo đã. Ok em. Lâu lắm rồi Tiểu An không đi xem phim. Mà cũng mấy khi được hèn hò với trai đẹp. Nên cũng muốn mặc gì đó dịu dàng một chút. Thế là cô quyết định mặc chiếc vải hai dây bản to màu trắng. Lúc cô đang ngắm mình trong gương thì Vô Đình Phong trở về. Vừa nhìn thấy cô... Phản ứng đầu tiên của anh là ngây ngốc nhìn vài giây rồi nhớ mày hỏi Cô chuẩn bị đi đâu sao? Ớ? Lúc chiều tôi có bảo với anh là tối nay cho tôi đi xem phim với Dương rồi còn gì nữa Ừ Cơm tôi nấu xong cả rồi đấy Nhà cửa mọi thứ cũng xong xuôi Bây giờ tôi đi nhé Vũ Đành Phong không hiểu vì sao bản thân lúc này cảm thấy có một chút khó chịu Tuy nhiên Ngoài mặt anh vẫn vô cùng lành lùng. Hai người đúng thật là lắm trò. Trẻ con. Ừ hay. Đi xem phim thì có gì đâu mà trẻ con. Tại anh không thể các đôi tầng nhân mới hẹn hò toàn đi xem phim để gia tăng tình cảm sao? Chỉ có mấy đứa trẻ con mới hẹn hò kiểu đó thôi. Ừ. Chỉ có những người vô vị và nhạt nháo mới nghĩ như vậy thôi. Cô. Thôi, tôi không nói vành nữa. Tôi xuống dưới đợi Dương đây Anh ấy đang trên đường đến rồi ờ, Mà khoan đã Gì vậy Cô và Dương Đang hẹn hò sao ừ, Thì chúng tôi đi hẹn hò Hẹn hò xem phim đấy Tiểu An vừa giất lời Thì điện thoại gieo lên cuộc gọi của Dương Cũng không thèm để ý đến sắc mặt của Vũ Đình Phong Vội vàng cầm túi sách chạy thẳng về hướng cửa Mà Vũ Đình Phong lúc này mặt đen kịt như đít nồi vậy Trong lúc lờ đáng, trong đầu của bất giác nghĩ đến cảnh tường tiểu an tựa đầu vào vai của Dương. Hai người trao nhau ánh mắt hạnh phúc. Bỗng nhìn một cảm giác tức tối lan tỏa, mà nơi ngực của anh còn đang bùng lên ngọn lửa dần dứ. Loại cảm giác này vừa có một chút thống khổ, vừa có một chút khó chịu, xen lấn, nực cười, khiến cho anh cảm thấy không hề thích cảm giác này chút nào cả. Đúng là mấy trò vô vịt. Nói xong thì vô định phong thản nhiên Xài bước đi về phía bàn ăn Lúc Tiểu An và Dương Đến sạm chiếu phim Đã nhìn thấy rất nhiều người đứng đợi mua vé Cũng may mà Dương nhờ được bàn đặt vé từ trước Vậy nên lúc đến chỉ việc đi thẳng vào trong Mà không cần xếp hàng chờ đợi Dương hỏi Em có thích ăn gì không? À um, Anh mua tối bỏng ngô với càm Vài gói bim bim vì thịt nướng nhé Được rồi Đợi anh một lát. Ấy, <cười> em còn quên chưa cảm ơn anh bởi vì đã mua bánh cốm với cảm thịt bò khô cho em ăn. Sao cơ? Bánh cốm về thịt bò khô nào vậy? Hả? Anh quên rồi à? Hôm trước anh đi uống rượu với sếp em thế nên đâu mua bánh cốm và bò khô gửi về cho em còn gì nữa. Dương nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi nói. Không. Anh có mua gì đâu. Hôm đấy thì bọn anh đi uống rượu rồi về luôn mà. Nghe Dương nói như vậy thì bây giờ Tiểu An mới nhận ra người mua bánh cho cô là ai. Nhưng mà có điều cô không hiểu. Vũ Đình Phong thực sự biến sở thách của cô sao? Trong lúc cô còn đang ngâm nghĩ thì Dương lên tiếng. Em sao thế? Ờm, um, dạ không có gì à. Em đứng ở đây đợi anh. Ok. Thế rồi đến khi hai người vừa chuẩn bị bước chân vào cửa dạm. Thì Dương lên nhận đường điện thoại Có ca mùa gấp ạ Dạ vâng vâng Em đến giờ đây Dương tắt điện thoại Quay sang nhìn Tiểu An Với ánh mắt ấy nãy anh nói à, Anh xin lỗi Trường khoa vừa gọi đến có ca mùa gấp E rằng Dương còn chưa nói hết câu Thì Tiểu An đã tiếp lời Không sao đâu Không xem phim hôm nay thì hôm khác Cứu người là quan trọng mà Cảm ơn em đã hiểu cho anh nhé. Cũng đừng buồn vì anh nhé, bãi An. <cười> em biết mà. Anh cứ về đi. Em vào xem phim đây. Em xem phim vui vẻ nhé. Dạ vâng. Thực ra thì từ trước đến nay, Tiểu An luôn xem Dương là bạn. Vậy nên dù bị bỏ rơi một mình thì cô cũng không hề cảm thấy khó chịu. Chỉ cảm thấy hụt hứng một chút. Bởi vì rồi sao buổi tối hôm nay, mọi người đi toàn có đôi có cặp cả. Dương đi rồi cô lồi thổi ôm bạch đồ ăn vào bên trong lặng le ngồi xuống chiếc ghế gần cuối canh chứa ghế trống của Dương là một đôi tình nhân đang trao cho nhau những cái ôm và nắm tay đầy ngọt ngào thỉnh thoảng hai người họ lén hôn trộm nhau một cái nhìn họ thì bất giác cô thở dài nhớ lại ngày xưa mình và Hoàng Trương cũng từng đi xem rất nhiều bộ phim ngay đến đó bỗng nhiên cô cảm thấy chẳng còn tâm trạng nào xem phim nữa Đành đứng dậy xa về thì bất chợt một người đàn ông cao lớn ngồi xuống bên cạnh cô môi oài hương quen thuộc đánh thẳng vào hai hốc muối khiến Tiểu An phải ngước mắt nhìn sang khoảnh khắc nhìn thấy Vũ Đình Phong trước mặt mà Tiểu An như không dám tin nổi vào mắt của mình vậy ngược lại với thái độ kinh ngạc của cô Vũ Đình Phong thản nhiên nhìn về màn hình trước mặt nhìn gì thế tập trung xem phim đi Sao, sao anh lại ở đây? Tôi cũng giống như cô, đi hẹn họ. thêm bạn gái của anh đâu? Vũ Đệnh Phong không trả lời câu hỏi của Tiểu An. Cô nhớ mày hỏi tiếp. Mà sao tôi nhớ anh bảo đi xem phim là trẻ con cơ mà? Cô nói nhiều thế nhỉ? Tập trung xem phim đi. Thế rồi không ai nói thêm câu nào nữa. Lặng lái ngước mắt nhìn lên màn hình chính. Nhưng mà em kể cũng lạ. Vừa nãy Tiểu An còn cảm thấy bản thân không có chút hứng thú nào cả. ấy thế mà từ khi Vũ Đình Phong xuất hiện, cô thấy lòng của mình dồn dào hẳn lên. Phim đã hay, lại được ngồi bên cạnh chàng trai còn đẹp hơn cả nam chính thì còn gì bằng nữa. Đến lúc phim chiếu cảnh hai người rời xa nhau, bỗng nhìn nước mắt của Tiểu An cứ như vậy tuôn rơi. Mà lúc này giọng nói nhỏ nhẹ của chàng trai bên cạnh đang rốt rảnh bàn gái mình vang lên. Thôi được rồi, cục cưng đừng khóc nữa, anh thường nhé. Cảm động quá chồng mà bọn họ xa nhau rồi đấy. Vợ yên tâm, chồng nghe nói phim kết Happy Ending mà. Vỗ đành phong câu mày nhìn chàng trai với giọng nói ngọt ngào, một chút một lát lại đưa tay lau nước mắt cho bàn gái. Cho đến khi anh quay sang nhìn Tiểu An Cũng đang rơi nước mắt Bỗng nhiên anh cảm thấy lúng túng Tiền tay run chiếc khăn trong tuổi áo vest Đưa ra trước mặt của cô Đây này Lau đi Tiểu An nhìn Vũ Đình Phong Đưa tay nhận lấy chiếc khăn Cảm ơn anh được môi nước mắt Nhìn ghê quá Đúng là không chê người khác Thì không phải là Vũ Đình Phong Nói chuyện và anh chỉ cần vài câu Tìm các đất mạch cảm xúc đang dưng trào Tức quá Tiểu An đưa bìm bim lên miệng ăn Ăn gần hết gói rồi mơ chợt nhớ Đưa về phía của Vũ đình phong Anh ngạc nhiên hỏi Đưa bìm bim cho tôi làm gì vậy? Anh ăn thử xem đi Ngon lắm Tôi không ăn Ăn thử đi Ngon thật mà Tôi có ngon bằng sống xích Đức không vậy? Tiểu An bằm chặt môi lừa manh một cái rồi rút mạnh tay về, lầm bầm nói Đúng là cái đồ thủ lâu nhớ sai Vũ Đình Phong nhìn cô, anh không nói gì nữa Chỉ là khóe môi cũng vô thức nở ra nụ cười nhẹ Anh biết, biết rất gió cái nhìn của mình đối với Tiểu An Càng ngày càng thú vị hơn trước Nhưng mà anh vẫn chưa muốn thừa nhận Bởi vì cái bản tính cao ngạo quen rồi Trên đường về, Tiểu An quay sang bảo anh Cảm ơn anh nhé Vì điều gì? Bởi vì đã cùng tôi xem phim Không cần Tôi với cô cũng giống nhau thôi Thôi tôi biết thừa rồi Chắc là Dương bảo anh đến có phải không Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh Bởi vì anh đã chấp nhận đến xem phim cùng tôi Cảm ơn Xuân thì ai chả nói được Ơ? Thế anh muốn gì? Vũ Đình Phong dừng lại Im lặng một hồi rồi nói. Sau này khi hết hạn một năm giúp việc, cô đã tính gì chưa vậy? Tôi sẽ quay trở lại thành phố A. Trước tiên làm xin vào công ty Đài Phát làm việc rồi tính tiếp. Ừ. ừ. Sao bỗng nhiên anh hỏi như vậy? Thì tôi cũng chuẩn bị đến thành phố A vài tháng. Cô muốn đi cùng luôn không? Tất nhiên. Bây giờ tôi làm giúp việc của anh thì anh bảo thế nào tôi làm thế đó thôi. Thế tôi bảo cô lên giường với tôi cũng được à? Không khí đang nghiêm túc mà bỗng nhiên ngay nói như vậy khiến hai má của cô bỗng dâng đỏ lưng cả lên. Trong lòng vừa tức lại vừa buồn cười. Ngoài nói chuyện cực phú ra thì cách ăn nói của Vũ Đình Phong còn cực kỳ bá đạo. Biết là anh đùa nên cô cũng vui vẻ nhắc lại. Ôi, ấy thế mà có người từng nói không có hứng thú gì với tôi cơ đấy. Thế nếu như không hứng thú thì lên giường để làm gì thế? Ừ, thật ra miễn cương thì cũng có thể an tạm. Tiểu An, bị Vũ Đình Phong chẳng cứng cổ hỏng. Nếu như nói về khoản bắt bẹ thì chắc chắn cô không nói lại được anh. Bởi vậy cô quyết định rút lui không nói nữa. Thế rồi trôi thêm mấy ngày nữa. Buổi trưa hôm ấy, Vũ Đình Phong gọi điện về bảo cô mang tập hồ sơ để quên trên bàn đến nơi làm việc giúp anh. Vì mọi người ở đây đều biết Tiểu An rồi. Nên lúc cô đến chỉ cần lên thẳng phòng giám đốc. Tiểu An đứng ở bên ngoài. Vốn đành gó cửa thì thấy cửa phòng đã mở hẽ. Tiếng người phụ nữ vang lên. Con đánh bao giờ trở về công ty làm việc vậy? Mẹ! Thế mà không thấy bây giờ con cũng đang rất thành công trên con đường. Con lựa chọn sao? Con nghĩ là lẽ ra thì mẹ phải tự hào mới phải đấy. Phòng! Mẹ biết đây là đam mê của con Nhưng mà còn công ty gia đình mình thì sao Con có thể thực hiện đam mê Nhưng mà đó chỉ là công việc phụ Cả một tầm đoàn lớn Còn đang chờ đợi con kia kìa Thế chẳng phải là bố đã đón thằng con riêng của mình Về để chờ giúp công việc rồi còn gì nữa Mẹ đang lo sợ công ty Rồi vào tay của mẹ con nhà đó sao Phải đấy Mẹ lo sợ đấy Bao nhiêu năm nay mẹ nhẫn nhìn trông chồng Với người khác chỉ với anh Nếu như mẹ vì hạnh phúc cá nhân thì mẹ đã chia tay ông mấy lâu rồi. Nhưng mẹ cố gắng là vì điều gì? Là vì giữ cổ phần cho anh đấy thôi. Nhưng mà rồi kết quả thì sao? Anh lại đi thành lập mấy cái chuối bệnh viện thẩm mỹ vớ vẩn như vậy. Trong khi anh có thể điều hành tập đoàn rất tốt. Anh đã quên là mấy năm, anh cùng bố anh điều hành tập đoàn, thì mức tăng trưởng đều tăng cao sao? Mẹ à, chuối bệnh viện thẩm mỹ con xây dựng lên từ tránh hai bàn tay của con. Mà không cần sửa vào một đồng nào tới công ty gia đình cả với vậy, vậy con xin mẹ tôn trọng nó Là bởi vì nó là công sức và tâm huyết của con Còn công ty Nhật Minh, nhà mình Mẹ thừa biết làm việc ở đó còn áp lực và mệt mỏi cứ nào mà Nhưng mà có áp lực mới có thành công con à Tức con trai của mẹ chưa đủ thành công sao Tại sao mẹ không thể nào buông bỏ gánh nặng Để sống một cuộc sống theo ý mình vậy Bao nhiêu năm nay mày chưa đủ mệt mỏi sao Buông bỏ Anh nói thì đơn giản đấy Nhưng anh có biết công ty đó là cả một hành trình sai Cố gắng của mẹ và bố anh Anh có biết trong đó chứa được bao nhiêu mồ hôi Nước mắt Thậm chí là máu của mẹ không Những lúc mẹ mệt mỏi, yếu đuối mày chỉ cần hứa với lòng tất cả là vì anh Thì mẹ lại cố gắng Vậy mà anh Nếu lòng nào để mọi cố gắng của mẹ anh Rơi vào tay của mẹ con nhà nó như vậy Thằng Đại Nó kém cỏi hơn anh Cái gì thì cũng không bằng anh Nhưng mà nó khôn Nó biết canh lấy lòng bố anh Và nó đang dần có vị trí nhất định trong lòng bố anh rồi đấy Nghe bà vừa khóc vừa nói Vũ Đình Phong nhất thời im lặng vài giây Sau đó anh trầm sái hỏi Hôm trước Còn nghe mẹ nói công ty Đài Phát Đang muốn chúng ta hợp tác và đầu tư có đúng không Ừ đúng Nhưng mà mẹ chưa đồng ý Công ty đó còn quá nhỏ Chưa đủ để hợp tác với chúng ta đâu. Thế em, đồng ý đi. Sao cơ? Thế con sẽ làm theo tất cả những gì mà nói. Nhưng mà vụ hợp tác này, mày phải để con quyết định đấy. Thấy con trai nói như vậy, bà Nghi Hoàng suy nghĩ vài giây rồi vội vàng đồng ý. Được, mày đồng ý. Tiểu An đứng ở bên ngoài từ nay đến giờ nghe gió không sót một chứ. Ngày đến đây cô trợt hiểu ra lý do Vũ Đình Phong quay trở về thành phố 2 làm việc là vì điều gì. Và Linh cảm Mách bảo cô rằng, anh làm tất cả những việc này là vì mình. Tiểu An định xoay người rời khỏi thì xong nói lại tiếp tục vang lên. À, phải rồi. sau hôm trước không đến xem mắt con gái bà Liên vậy? Bà đã vất vả tìm đối tượng xem mắt cho con. tôi mà con lại để con gái nhà người ta leo cây như thế là sao? Ừm... Uhm. Hôm đó con bận mà mẹ Con có thể thừa khả năng Sắp thiếp thời gian của bản thân mà phóng Hay là con vẫn lưu luyến Cái nguyệt vậy Mẹ ơi đừng nhắc nữa Con và Nguyệt chia tay rồi Thế thì lý do là gì Mẹ còn nghe nói Con đang chung sống với Một cô gái nào đó sao Nói cho mẹ biết Xuất thân của nó thế nào Nếu như không bằng cô gái mẹ đang hướng cho con xem mắt Thì đừng mong mẹ đồng ý làm con dâu của mẹ đi Mẹ, có đã bảo nó không có gì rồi Mẹ cũng đừng suy diễn lung tung nữa có được không vậy Ừ Thế mẹ mà không dùng thì biết bao giờ anh mới chịu lấy vợ đây Bằng tuổi mẹ người ta có cháu bồng bế cả rồi đấy Hơn nữa, anh là con trai cả Cháu trai trưởng của dòng họ Anh mà cứ như vậy thì người ta cười vào mặt của mẹ anh đấy Ba mươi mấy tuổi rồi Bé bỏng gì nữa đâu Mới cứ phải để mày nói nhiều như vậy Bà nói một chàng những suy nghĩ trong lòng Vũ đành phong dáng vẻ không bận tâm cho lắm Nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay rồi thờ sai nói Được rồi, con biết rồi Mẹ muốn con đi xem mắt thì con sẽ đi xem mắt Nhưng mà đời sau khi con chuyển về thành phố A yên ổn đã Ừ, anh hứa với mẹ rồi đấy nhá Con hứa ở Bây giờ con chuẩn bị có việc rồi đấy Mẹ cứ về trước đi Được rồi, thế thì mẹ về Nhưng mà nhớ là không được quên lời đâu đấy Mẹ sẽ liên lạc với cô gái kia. con bà sau khi xem ảnh con xong thì có vẻ thích lắm đấy. Vũ Đình Phong nặng nề gật đầu mà ngay đến đây Tiểu An cảm thấy lòng của mình như có tàng đá đè lên. Cũng không thể nào hiểu sao bản thân mình lại không thể vui nổi khi biết anh sẽ đi xem mắt. Trong lúc cô đang thất thần suy nghĩ thì tiếng cạnh cửa phòng mở ra. Tiểu An giật mình đến nối đánh rơi tập hồ sơ xuống đất. Đây là lần đầu tiên cô đồng sát mặt mẹ Vũ Đình Phong Vừa nhìn đã thấy bà là người phụ nữ vừa đẹp Lại vừa quý phái Từ đầu đến chân toát xa dáng vẻ của người có tiền Bà lướt mắt nhìn cô từ đầu đến chân Hai hàng lúc mày khét câu lại rồi bảo Rơi hồ sơ rồi Ờ, dạ vâng ạ Tiểu An vội vàng cuối xuống Nhặt tập hồ sơ lên Ờ, dạ Cháu xin lỗi hả Là cháu sơ ý quá Cô là nhân viên mới à Sao mà tôi chưa gặp cô bao giờ vậy Ờ, dà, cháu... Tiểu An còn chưa nói dứt câu thì bà đã lên tiếng, nói tiếng. Sếp có dặn cô rằng, nghe lén người khác nói chuyện là xấu lắm không vậy? Ờ, dà, cháu mang hồ sơ đến cho Vũ. Ờ, cho anh Phong à. Tiểu An nói đến đó dừng lại 3 giây rồi mới nói tiếng. Lần sau mang đến thì nhớ gó cửa đấy. Bà vừa giấc lời thì Vũ Đình Phong lên tiếng nói đỡ cho Tiểu An. Cô mang hồ sơ vào đây giúp tôi. Vừa mới gọi mà lên nhanh vậy. Tiểu An khẽ đưa mắt nhìn anh, cười gường rồi đáp. <cười> dạ vâng, em vừa mới đến thôi hả? Mẹ của Vũ Đình Phong quay lại nhìn con trai. Ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó rồi lặng lẽ bước đi. Lúc này, Tiểu An mới dám thở mạnh. Trong lòng dường như chút bỏ được gánh nặng lớn. Cô đưa hồ sơ cho Vũ Đình Phong Hồ sơ của anh đấy Được rồi Để xuống bàn đi Tiểu An ngập ngừng nhìn anh Thấy anh đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính Bỗng nhiên cô thấy Anh có một sức quyến rú lạ thường Khiến cô khó có thể rời mắt đi nơi khác Tiểu An không biết Khái niệm quyến rú đối với một người đàn ông Thì biểu hiện cụ thể như thế nào Và dĩ nhiên mỗi người Có một gu khác nhau Tùy vào độ tuổi và môi trường sống Nhưng mà đối với Tiểu An, đàn ông hấp dẫn nhất khi họ đang làm việc. Trước mặt cô lúc này chính là người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đang hăng say làm việc. Dù cho anh cao có và cơ mặt khó chịu hơn bình thường, thì trong anh cũng rất đẹp trai. Thấy Tiểu An đứng im bất đồng ở đó, Vũ Đình Phong đang bẩn sồn cũng phải ngước mắt lên nhìn. Còn chuyện gì nữa không? bề Vũ Đình Phong bắt gặp đống khoảnh khắc cô đang chăm chú nhìn anh, Khiến cô xấu hổ Xong nói lung tung um, Không có gì um, Tối nay anh có về sớm không? Chưa biết được um, Vậy thì tôi về trước nhé Được rồi, về đi Tiểu An gật đầu xoay người bước đi Từ lúc nghe được cuộc nói chuyện của anh và mẹ của anh Trong lòng cô cô buồn vui lẫn lộn Khó có thể đành hành được Trên đường trở về nhà Cô tiền đường ghé qua siêu thị mua ít đồ Thếcore qua hàng thịt thấy hôm nay sườn ngon quá, là nghe đến anh thích món sườn xào chua ngọt, thế nên cô tiện tay mua 1 kí sườn. Lông sau đi qua hàng bán cá vạt nam là nhìn trúng một chiếc màu xanh đậm. Trong đầu cô cô là hiện đến hình ảnh của Vũ Đình Phong. Lông chạm tay vào chiếc cá vạt, cô mới giật mình bừng tỉnh, rồ thầm trong lòng ba chữ: Mạnh điên rồi. Thế rồi cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, cô vẫn quyết định mua chiếc cá vạt tặng anh. Dù biết là anh sẽ chê hoặc là không dùng đến. Tuổi đó tiểu an đợi Vũ Đình Phong đến 11 giờ, nhưng mà vẫn chưa thấy anh về nên đành vào trong phòng ngủ trước. Cho đến nửa đêm cô khát nước tỉnh dậy, thầy thay phòng làm việc của anh vẫn sáng đèn. Cô lưỡng thứng, từng bước chân đến trước cửa phòng. Cánh cửa mở hé, cô nhìn thấy Vũ Đình Phong vẫn đang chăm chú làm việc. Măn rắn chặt vào màn hình trước laptop để trên bàn, rồi lại nước mắt nhìn đồng hồ. Cô thầy cũng đã hơn 3 giờ sáng. Tiểu An vốn không muốn làm phiền mà lặng lẽ quay trở lại phòng ngủ tiếp. Với cả nửa đêm, nửa hôm thế này, biết nói chuyện gì với nhau. Cô gặp thì lại thêm ngường ngùng thôi. Thế nhưng khi cô mở tủ lành lấy nước uống, lại nhìn đến bàn nan mọi thứ vẫn y nguyên. Dường như là anh chưa hề đồng đúa. Không hiểu vì sao lúc đó cô lại cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của anh. Đành pha một ly sưa nóng, ngập ngừng mái mới dám gõ cửa. Vào đi Giọng nói bên trong vang lên Tiểu An chậm sai mở cánh cửa rồi đặt ly sữa xuống bàn Nhà giọng nói Anh uống sữa đi Sữa tô pha vẫn còn ấm nóng đấy Vũ Đình Phong ngước mắt nhìn cô nhớ mày rồi hỏi Sao con chưa ngủ vậy? <cười> Đâu có Tôi ngủ từ sớm nên bây giờ mới tỉnh giấc thôi Vẫn sớm mà Vào ngủ tiếp đi Uhm, thế sao anh còn chưa đi ngủ vậy Cô lo cho tôi sao Vũ Đình Phong vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Tiểu An Cuối cùng thì cô ngờ ngủm quá lấp bắp đáp um, Thì tôi lo cho xếp của mình cũng đúng mà Chỉ là như vậy thôi sao à, Chỉ như vậy thôi Được rồi Cô về phòng ngủ đi à, Anh nhớ uống sữa đấy Tôi biết rồi. Tiểu An ngần ngừ đứng một lúc nữa mà có ý định rời khỏi. Bước ra đến cửa, cô quay đầu lại nhìn anh. Lấy hơi một hồi dù mới dám rất khoát nói. Cảm ơn anh. Thần kinh á. Sao bỗng nhiên cảm ơn tôi làm gì vậy? Ờ, cảm ơn với tất cả những gì anh đã làm cho tôi. Dù chúng ta không quan biết nhau nhưng mà anh vẫn giúp đỡ tôi rất nhiều. Nói xong không để Vũ Đình Phong trả lời, Tiểu An vội vàng bước đi. Vũ Đình Phong nhìn theo bóng dáng của cô khuất dần sau cánh cửa. mà anh ngơ ngác vài giây rồi bất giác, nở ra nụ cười nhẹ. Sau đó tìm tay, uống một ngủm sữa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay. Và với tập truyền này thì không biết là quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào về những sự thay đổi trong mối quan hệ giữa cặp đôi nhân vật nam nữ chính của chúng ta thì có thể chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyền hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. ủng hộ anh Sa cũng như ekip chỉ sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào, tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.